chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập 4 quyển của tác giả giao ninh qua giọng đọc của mc kim thanh bà ngoan bị con nói khéo thì lại khó chịu chuyện quỳnh bóc mẽ bà lấy váy của cô mặc làm bà ghim thù cho đến giờ này quỳnh uể oải mệt nhọc ngồi lặng im ăn cô không có sức để cãi càng không có sức để thanh minh ông ngoan để cho vợ nói xong chuyện thì nói tới vấn đề cho tiền mua nhà tuy ở với nhau chưa lâu Nhưng nhà mình đã xảy ra nhiều chuyện lục đục, khiến đôi bên mất lòng. Thế nên bố mẹ quyết định cho tiền, hai vợ chồng mua nhà ở riêng. Ý anh chị thế nào? Trước ý kiến của ông Ngoan, đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau. Tuy không nói ra, song ánh mắt chất chứa sự vui mừng. Duy giữ bình tĩnh, coi như chuyện dĩ nhiên rồi đáp. Vâng, vậy chúng con nghe cả theo bố mẹ. Tối ấy Quỳnh và Duy sung sướng không sao ngủ được. Không ngờ ông bà Ngoan lại tự cho hai người ra ngoài ở. Giờ hai người mới lờ mờ đoán ra hẳn hôm hai bên gặp mặt có nhắc đến chuyện ở riêng này. Thực ra để mà nói, thời đại nào thì con dâu cũng không hề muốn ở chung với bố mẹ. Nhất là những đứa bị bố mẹ chồng ghét cay ghét đắng từ khi chưa lấy như Quỳnh. Bây giờ kinh tế có, không đến nỗi khó khăn. Chuyện dọn ra ngoài ở chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngày hôm sau, cây đông sang ăn cơm trực, nhân tiện nhờ Duy giải hộ bài tiếng Anh. Nhưng... Anh đi ăn cùng đồng nghiệp không có ở nhà, lo không kiếm được người giải giúp, cái đồng xị mặt ra rồi than. Mai hạn ngày cuối nộp bài rồi mà vẫn chưa gặp được anh Duy, không khéo mai con không giải nổi mất. Trong lúc cái đồng than vãn với bà Ngoan thì phía bên này Quỳnh nói, Để đâu, đưa đây chị giải cho. Thôi mày lại định hại con bé đấy à, một lần tin tưởng mày nó đã khổ lắm rồi, lại còn đưa mày làm cho lần nữa. Bà ngoan nghe Quỳnh có ý giúp đông Thì gàn con bé không được tin Nhưng Quỳnh tiếp Con muốn trả ơn cái bánh mì Nó đã cho thôi mà Đằng nào cũng không có anh Duy ở nhà Lần này chị sẽ làm cẩn thận Quỳnh nhìn cái đông chìa tay ra lấy bài Cái đông nhìn bà ngoan như hỏi ý kiến Nhưng một lần nữa bà lắc đầu không tin tưởng Chỉ một lúc cái đông cũng tặc lưỡi mà than Nếu mà hôm nay con không có bài nộp Thì mai con cũng vẫn sẽ bị một điểm như thường Đằng nào chẳng bị điểm kém Thôi thì cứ để cho chị Quỳnh giải xem sao Đông mở cặp ra lấy bài tập cho Quỳnh làm Chỉ một loáng Cô đã làm hết sạch bài cho cái đông Trước cái bĩu môi dài khinh thường của bà ngoan Khi làm xong Bà vẫn tỏ ra nghi hoặc mà nói Học rốt mà cứ ra vẻ Để rồi xem cái đông được mấy điểm Trưa hôm sau tan học Cái đông chạy thẳng về nhà Nó khoe bài Quỳnh làm cho hôm qua được 10 điểm Cô giáo bảo trong bài có nhiều câu thoại Không có văn ở mẫu đâu Cách chị viết nó giống với người bản địa ấy. Mọi khi anh Duy làm cho em chỉ được 8 là cùng. Lần đầu tiên em được 10 điểm tiếng Anh đấy. Chị Quỳnh giỏi thật đấy, giỏi hơn cả anh Duy đi du học luôn. Cây đồng càng khen Quỳnh bao nhiêu, bà ngoan ở đấy càng ê chề bấy nhiêu. Hóa ra đi du học không có nghĩa là tiếng Anh cũng giỏi. Đồng phấn khích lắm khi trong đời được điểm 10, nó nhảy cẫng lên suốt buổi. Quỳnh cũng bớt ghét con bé đi nhiều. Hóa ra nó cũng không xấu tính như những gì cô nghĩ. Có những điều con bé nói ra trước kia, đến giờ cô mới cảm thấy đúng. Quả thực không đánh không thành bạn. Cây đồng vui vẻ nói chuyện với Quỳnh nhiều hơn. Suốt thời gian về đây làm dâu, lần đầu tiên có người nói chuyện với cô nhiều như thế. Để cảm ơn vì Quỳnh giúp nó được con mời đầu tiên trong đời môn tiếng Anh, chiều hôm đó nó mua cho Quỳnh một cái áo sơ mi hàng hiệu, đầu đấy cũng rơi vào vài triệu đồng. Sự hào sảng của con bé khiến cho Quỳnh hơi bất ngờ, nhất là cô có tiền nhưng sống tiết kiệm. bởi trước kia cô cũng đã từng chơi bẩn nó một vài lần khiến nó bị hai điểm vậy mà giờ nó chỉ biết quỳnh giúp nó được mười còn con điểm hai kia thì nó lại không nhắc lại lần nào điều này làm cho cô có phần hơi dai dứt đẩy cái túi có đựng cái áo đắt tiền về phía cái đông quỳnh lắc đầu nói chị giúp vì chị trả ơn cái bánh mì cùng bọc thuốc cảm của mày thôi còn cái áo này đắt mày mang về mà mặc sau này có bài nào khó mang sang đây chị làm cho ấy không được Cái áo này á có mấy tiền mà đắt đâu Em mua cho chị kia mà Em mang về mà không hợp đâu Thôi chị cầm lấy đi Chứ giờ em mang sang trả thì mất ba phần trăm Càng chết nữa Cây đồng nói mãi Quỳnh mới nhận Nhưng câu chuyện vừa rồi của hai chị em Bà ngoan đứng đấy nghe lỏm được liền bĩu môi chê Cây đồng nó là người thật thà Lại thẳng tính Có sao nó nói thế Sống trong giàu có Nhưng nó không khinh người bao giờ Chứ không phải người lấy oán báo ơn không vì người ta giúp đỡ trước à, thì còn triệt người ta cho bằng được đâu. Ở đời phải biết lý lẽ, tốt, xấu. Cãi nhau khỏe cũng tốt, nhưng ra đường có người giúp đỡ lúc khó khăn càng tốt hơn. Thôi, mẹ không nghe chị Quỳnh nói sẽ giúp con đấy à? Trước do không hiểu tính nhau thôi, chứ giờ biết rồi, không cãi nhau nhiều thế đâu mà mẹ lo. Đúng không chị Quỳnh? Đồng xua tay nói đỡ cho Quỳnh khiến cô gật đầu. Lúc sau cô đi vào bếp, ép ít nước dừa hấu. Bên ngoài... vẫn nghe thấy tiếng bà ngoan nói chuyện với cây đồng, bà tâm sự, kể ra bố mẹ nói chuyện với bố mẹ cái quỳnh, nghe nhà bên đấy ăn ở cũng biết điều lắm, chỉ có tòi đâu ra cái quỳnh này cãi ngang ngược thôi. Hôm đi uống cà phê với ông bà ấy, bố mẹ có nói về chuyện định cho thằng Duy đất xây nhà. Thế nhưng ông bà bên ấy gạt phát đi, nói cứ để vợ chồng nhà nó tự cố gắng, với cả không cần phải cho chúng nó cả một miếng đất làm gì, chỉ cần nói chúng nó mua nhà. Cho chúng nó nửa số tiền mua là đã quý hóa lắm rồi. Cho nhiều tiền ý, bọn trẻ bây giờ sẽ không biết quý trọng đồng tiền. Ngược lại còn ỉ lại vào bố mẹ. Mẹ thấy bà ta nói đúng cho nên bảo chúng nó mua cái nhà rẻ rẻ mà ở. Không thì cứ mua chung cư. Bố mẹ cho nửa cái nhà thế là xong. Đỡ mất công xây. Tốn của tốn thời gian. Quỳnh nghe đến đây thì liền dừng tay. Hóa ra bà Nhật mẹ cô là người chỉ hướng cho ông bà ngoan nói vợ chồng trẻ ra ở riêng. Khác với sự chậm hiểu của ông Nhật Quỳnh nghe bà Ngoan kể Thì biết ngay ý đồ của bà Nhật Vì bà sợ nếu nhà bà Ngoan Cho sẵn đất Sau có sự gì Quỳnh sẽ không có trong phần thừa kế tài sản Nên chỉ có cách Ông bà Ngoan cho tiền Hai vợ chồng mua nhà Rồi đứng tên là ổn thỏa Bà Nhật sợ con gái mình sẽ bị lật kèo Như bà ngày xưa Nên bày ra cho chắc cú Được thì con bà sướng Còn không được thì Quỳnh vẫn có nhà để ở chung quay lại thì cũng chẳng mất mát thứ gì Bố mẹ định cho anh chị ấy ra ở riêng à Sao phải ở riêng Nhà có mấy người đâu mà phải ở riêng chứ Nhà đang đông người vui thế này kia mà Cái đông ngây ngô hỏi bà ngoan Câu nói ở nhà càng đông người càng vui Khiến cho bà ngoan bật cười Đúng là trẻ con thật thà Bà đáp Người trẻ như con á thì thấy vui thế thôi Chưa có gia đình vào rồi không vui tí nào đâu con ạ Từ hồi cái quỳnh về đây làm dâu Ngày nào á, nó mà chẳng cãi nhau, chỉ là trận nào to, trận nào bé. Tính nó thì hay hơn thua đố kỵ giống như cách Nga nói làm bài cho con đấy. Không giúp thì nó cho điểm kém, còn giúp à, thì làm cho điểm cao. Thà là nó học dốt không biết thì không sao, đằng này nó còn cố tình. Con nghĩ xem, cái tướng nó có đàng hoàng hay là không. Mẹ sợ lắm, ở với người thủ đoạn tài lanh như nó thì suốt ngày ai cũng có lỗi với nó cả đấy thôi. thả ít người những yên ổn con ạ Bà ngoan tâm sự với cái đồng Nhìn con bé mặt nghề ra đến là ngớ ngẩn Kể ra con mà làm dâu mẹ thì tốt Chỉ tại Thôi duyên số nó thế rồi Đành chịu Sau vợ chồng nhà Duy nó đi rồi Con nó phải sang đây chơi thường xuyên vào đấy nhá Vừa nói dứt lời xong Thì Quỳnh bưng nước dưa hấu ra cho hai người Cái đông tiện đây cũng hỏi Em nghe mẹ nói anh chị muốn ra ở riêng Vậy đã tìm được căn nhà nào hợp lý chưa? Đang ở đông vui lại ra ở riêng Chán chết đi được ấy. Cái đông hỏi han Quỳnh liền lắc đầu nói Bố mẹ cũng mới báo cho ở riêng đây thôi Nên anh chị cũng chưa tìm được chỗ Chuyện ở riêng cũng là chuyện sớm muộn Nhà nào mà không thế Với lại chị khó tính khó nết Lại hay tắt mắt nên ở chung với ai cũng bị ghét Thôi ấy, cứ đành cho ra ở riêng Quỳnh nửa đùa nửa thật đáp lại ốm vẫn chưa khỏi hẳn Nhưng cô cũng đã đều nhẹ mẹ chồng vài câu cho vui Làm bà lèm bèm lết xéo Càng nghĩ bà lại càng cảm thấy Chuyện cho vợ chồng nhà này ra ở riêng ấy là đúng đắn Và càng sớm càng tốt Tối hôm ấy Quỳnh không ngủ được Cô ra ban công đứng hóng gió Duy nằm chờ mình ôm vợ Nhưng không thấy cô Ngồi dậy xem thì vẫn thấy vợ ngồi ngoài Duy đi ra ngồi cạnh vợ Nắm bàn tay bé tí lọt thỏm trong tay anh Duy hỏi vợ Sao lại không ngủ được thế Em đang nghĩ đến chuyện bố mẹ cho chúng ta dọn ra ngoài ở à Em có vui không Nếu không muốn chúng ta có thể ở lại mà Duy không đoán được ý của vợ Nên chia ra nhiều hướng suy nghĩ Biết chồng là đàn ông Không hiểu được suy nghĩ phức tạp của phụ nữ Ở riêng tất nhiên là thích rồi Nhưng ngày hôm nay em mới biết Chuyện ở riêng không phải là do bố mẹ anh muốn Mà là do bố mẹ em nói ông bà Nhật ý Hôm hai bên uống cà phê Ông bà đã góp ý kiến như thế để chúng ta Có thể ra ngoài tự do Bởi bên ngoại mà Lúc nào cũng sợ con ở với nhà chồng sẽ áp lực Mẹ em ngày xưa đi làm dâu cũng thế Cũng không chịu được sức ép Nên bà đã cùng ông lên thành phố lập nghiệp Rồi xây nhà dựng cửa Quỳnh cười kể sơ qua chuyện cho chồng nắm được Duy nhìn vợ Mấy hôm anh đi Chắc em cũng đã chịu nhiều thiệt thòi lắm Đúng không Mẹ bình thường không khó tính khó nết thế đâu Chỉ là do em về chưa quen nên vậy thôi Em hiểu mà Em cũng thấy bình thường Không có gì là sức ép cả Nếu mẹ anh quý em thương em Em mới thấy có vấn đề đấy Mẹ chồng mà bà nào cũng vậy cả Quỳnh dí dòm đáp Duy khẽ cười ôm lấy vợ dựa vào vai mình Hai vợ chồng vừa ngắm sao ngoài trời đêm Duy vừa an ủi động viên vợ Sau này vợ chồng mình dọn ra ngoài Tuy sẽ gặp không ít khó khăn Cơ mà được cái thoải mái tự do Em không phải dậy sớm nấu ăn Cũng không phải vội vàng về nhà lo nhà lo cửa Mình ưng cứ ra ngoài ăn cho tiện Muốn ăn gì cũng được Không lo mẹ và nàn nữa Khi nào có nhà mới Anh sẽ mua đầy đủ những thứ cần Tủ lạnh lúc nào cũng có đầy áp đồ ăn Em ốm đau mà anh đi công tác Sẽ không cần phải sợ không có ai nấu cho em ăn Hay không có người mua thuốc men nữa À em cũng có thể gọi cho cái đông Con bé hơi dẹo tí thôi Nhưng được cái cũng tổ ngay bảo hôm nay chị em chơi với nhau cũng tốt rồi Nhà con bé giàu Nhưng được cái thân thiện Không khinh người bao giờ Chán em à, có thể tìm tới nó Duy vẽ ra khung cảnh đẹp đẽ Của sự tự do khi ở riêng Kèm với đó là những khó khăn Nhưng trong mắt Quỳnh Những điều đó đều có thể vượt qua được tất cả Miễn là vợ chồng yêu thương nhau Kể ra cuộc sống đầy đủ tiện nghi của Quỳnh Làm sao mà khổ bằng cái hiên Trong câu chuyện của bà Nhật hay kể Đúng không Hiên nó khổ đủ đường Một thân mình nơi đất khách quê người chăm con ốm đau bệnh tật Người nhà chồng chẳng đoái hoài gì đến Còn cô thì khác, có công ăn việc làm ổn định, lương cao, nhà ở thành phố, cách nhà chồng không xa. Nhà chồng tuy không thích, nhưng đổi lại chồng luôn yêu chiều cô hết mực. Có tình yêu, có tiền, cô sung sướng hạnh phúc hơn cả ngàn lần những cô gái ngoài kia rồi. Nhớ đến cái áo của đông cho, Quỳnh đi về phía cạnh tủ, lấy ra cái túi, đựng cái áo hàng hiệu nó cho, đổ ra cho Duy xem. Bên trong, hương thảo mộc bay ra, khiến người ta vô cùng dễ chịu. Không chần chừ, Quỳnh lột bỏ cái áo dây trên người ra Rồi mặc cái áo đông tặng vào người ngắm nghĩa Rất vừa vặn, chẳng khác nào may đo Duy ngồi đấy nhìn vợ Xem cô từ lúc lấy cái áo đấy ra khỏi túi Cho đến cởi áo dây để lộ mọi thứ Thơm phúc mùi kem phấn Rồi lại chùm cái áo mới lên người Hành động dứt khoát tự do Khiến Duy ngồi đấy chiêm ngưỡng vợ Như một đoạn phim ngắn ngủi Cái áo mới dài Che đi cả cái quần đùi ngắn cũn cỡn của Quỳnh duy ngắm nghía vợ mình rồi lao đến ôm chặt lấy hít hà mùi hương thơm phức anh hôn lần dần từ sau gáy qua tới cổ hiểu ý quỳnh ôm chặt lấy người duy cho chồng nhấc bồng mình lên rồi lững thững đi lên giường cách đó không xa phải tranh thủ làm vài đứa em nhở sau trong một thể luôn mình sẽ vứt cho ông bà nội một đứa ông bà ngoại một đứa còn vợ chồng mình á sẽ đi du lịch duy cười lên thích thú đôi vợ chồng son mới cưới cuốn lấy nhau thắm thiết không non dại ngây thơ Không già dặn vồ vập Ở cái tuổi vừa đẹp Để yêu nhau, lấy nhau Để sinh con đẻ cái Quả thực rất hợp lý, hợp tình Duy thích cái vẻ ngoài cứng rắn của Quỳnh Nhưng khi trên giường cô cực kỳ mềm mại Cái nét đẹp đơn giản của Quỳnh Khiến chồng si mê như điếu đổ Chẳng phải là Quỳnh quê mùa như bà ngoan nói đâu Cô cũng có bí kíp giữ chồng cả đấy chứ Ngày hôm sau Mọi thứ vẫn diễn ra êm ả Hẳn sau khi vợ chồng chuẩn bị ra ở riêng Nên không khí cũng bớt căng thẳng đi nhiều Trưa hôm đó, cái đông lại chạy sang nhà Nó háo hức báo với nhà bà ngoan Đứa bạn sống ở trung cư nhà con Có một gian cần bán đấy Nó bảo ngày mai bố mẹ nó sẽ giao Con thấy chỗ đó cũng được nên về báo Nếu anh chị ưng có thể qua xem thử Hai vợ chồng nhìn nhau Quỳnh quay sang hỏi đông Ở khu nào thế? Có cao cấp quá không? Nếu đắt quá thì thôi, đủ ở là được rồi Cớm, đã nói cho một nửa tiền Mua rồi còn sợ cái gì Cứ mua cái chỗ nào á nó mới mới một tí, đừng sập sệ quá là được." Bà Ngoan thấy Quỳnh hỏi Cái Đông thì xen vào, bà vẫn không thôi được cái thói chọc mấy con dâu. Quỳnh đang mải nói chuyện với Cái Đông mà bà làm phiền, cô liền quay sang nói, "Nhà cũng chỉ cần đủ ở thôi mẹ ạ, chúng con đi làm suốt ngày, không có thời gian đâu mà sống ảo. Đã thế, chúng mày mua cái nhà cấp 4 cũ mà ở, đã cho tiền mua lại còn làm giá." Bà Ngoan bị con dâu nói liền sừng cổ lên, bà chửi, Quỳnh cũng không vừa Cô bật lại đanh đách Bố mẹ cho tiền nhưng mua ở đâu là ý kiến của vợ chồng nhà con Nếu bố mẹ cảm thấy vì cho tiền Mà đòi sắp đặt thì thôi Hai người giữ lấy mà dùng Thì thôi hai người cứ giữ lấy tiền mà dùng con có đi vay cũng không cần tiền của bố mẹ Mồ mày nói đấy nhá Tao có đi bố thí cho ăn mày Cũng không buồn cho cái loại con dâu thất đức như mày Bà ngoan lại gào lên nói Quỳnh định cãi thì chồng kéo tay lắc đầu Ra chiều hãy nhịn Vì cũng ở chung được mấy ngày đâu mà mâu thuẫn Cái đông ngồi đấy nói với hai bên chung cư nhà con thì nhà mình cũng biết rồi đấy Tuy nó là chung cư cũ Nhưng không đến mức sập sệ xuống cấp không ở được Vẫn có cầu thang máy Vẫn có an ninh đảm bảo Chế độ tất cả mọi thứ khá thuận lợi Giá khá chắc chắn sẽ không đắt bằng chung cư này Nhưng thế là ngon rồi Phù hợp với vợ chồng mới cưới như anh chị ấy Với lại ở đấy gần nhà con Làm hàng xóm nhà con thi thoảng có bí người chỉ bài con chạy sang cho tiện Cái đông cười hành hệch Cuối cùng thì cũng không phải mỗi nhà Quỳnh hưởng lợi, mà con bé cũng có chút phần. Không đợi có người quyết hộ, Quỳnh đã vỗ bàn chốt hạ. Vậy mai em đưa chị tới đấy xem, được chị mua luôn, không cần phải hỏi ý kiến ai cả. Mày ở thế chồng mày vứt bên ngoài à? Không được, mua cái nhà chứ có phải là mua cái bè muốn mua lúc nào thì mua, sang lúc nào thì sang, phải xem xét kỹ càng. Ông Ngoan cũng không nhịn được mà lên tiếng phản đối, Quỳnh vẫn giữ quan điểm mà đáp. Chuyện vợ chồng con thì tự con là người giải quyết Con lựa chọn thế nào anh Duy nhà con cũng đồng ý cả Có đúng không Quỳnh nói với bố mẹ chồng xong Liền quay sang hỏi chồng Như muốn nuốt chừng Duy vào bụng Trước câu hỏi của vợ Duy gật đầu như bổ củi Khiến ông bà ngoan tức ngẹn giọng Ờ đúng đúng Chuyện gì anh cũng nghe em cả Này mày không nghĩ gì à Duy Bố mẹ nói thì mày không nghe Mày đi nghe vợ mày à Trong nhà này ý kiến ai là to nhất mày quên mất ra trật tự gia đình này rồi phải không bà ngoan một lần nữa đe dọa quỳnh lên tiếng thay chồng đối với vợ chồng con ai làm ra nhiều tiền hơn người đấy có tiếng nói bố mẹ miễn can thiệp ông bà ngoan nói không nổi đành hậm hực đi vào trong phòng bà ngoan không cam tâm vẫn đứng chất vấn con dâu sống ở nhà này mày không nga ngược được đâu đến bố mẹ mày đẻ ra mày ăn nói còn dễ chịu hơn mày nhiều lần nhà đã không có điều kiện bằng nếp sống cũng chẳng ra sao Đừng vì nứt mắt ra kiếm được chút tiền mà đã lên mặt Sau này á mày định sống với ai Sống với ai thì sống Nhưng chắc chắn con sẽ không ở với bố mẹ chồng Quỳnh chắc nịch nhìn thẳng vào mặt bà ngoan giành mạch Bà không cãi được Nhìn đứa con trai bà chiều hơn trứng trong bất lực Mếu máo đi vào trong phòng với chồng Còn Đông, Quỳnh và Duy Ba người im lặng một hồi Thì cái đông lên tiếng Trung cư nhà em á thì anh Duy biết đấy Không tệ đâu Chẳng qua bố mẹ muốn bàn bạc thêm thì lấy cớ bắt bí thế thôi Chứ ông bà cũng có mỗi anh Duy Không cho tiền anh mua nhà thì để làm cái gì nào Mày không phải nói đỡ Mai mày cứ đưa chị đi xem Được thì mua tiền á chị bỏ ra Làm sao mà chị phải sợ Quỳnh vẫn nóng này nói Duy chỉ biết nín thinh Anh sợ nói thêm vào vài câu Thì vợ sẽ chửi thêm Nên đành nhịn cho qua chuyện Ngày hôm sau đợi cái đông đi học về Nó dẫn Quỳnh đi xem nhà như đã hẹn Nhà của Đông ở tầng 3 Còn nhà của Quỳnh ở trên tầng 7 Vừa đi cái Đông vừa giới thiệu Trung cư này mới đầu là xây dựng cho cán bộ công an Như bố em với giá rẻ Cũng giống như nhà công vụ vậy Sau này nhiều nhà có điều kiện hơn Sẽ dọn ra ngoài ở Hoặc làm nhà to hơn Vì thế giờ trong trung cư này Cũng ít công an còn ở lại lắm Nhà em ấy sắp đưa chị lên đây Bố mẹ nó cũng ở làm trong ngành Nay nghỉ hưu xây được nhà to hơn ở ngoại thành Nên dọn ra đấy ở Chị thấy đấy Ở đây bảo an rất tốt Vì là nhà của công an Nên tự hào ở đây chưa xảy ra trộm cắp bao giờ Về nhược điểm lớn nhất Ở đây có lẽ là không có camera Vừa giới thiệu Đông bấm cầu thang máy lên trên tầng 7 Trong lúc đó Quỳnh vừa khen Chà hiểu rõ quá Không biết lại nghĩ mày là bên môi giới bất động sản Giới thiệu nhà cho khách mua ấy Chứ sao em ở đây lâu rồi Có cái gì mà em không biết đâu Nói thật chứ Nhà đấy có đứa bạn học cùng với em Nó chuyển đi em cũng buồn Nên là mong muốn có chị vào đây Để thỉ thoảng có lên chơi chứ Bố mẹ nó biết bố em đấy Em nói cho chị chắc chắn sẽ được giảm một chút tiền Quỳnh gật đầu vui vẻ Cảm ơn vì sự nhiệt tình của cái đông Nếu không có nó Cô cũng chẳng tìm được nhanh đến như vậy Sau khi gặp gỡ chủ nhà Đi tham quan một vòng Quỳnh khá ưng ý so về với, với giá cả Về diện tích Nhà thì cô cũng chỉ mong có thế Nếu sau này có con cần một căn lớn hơn Thì có thể chuyển sang một căn hiện đại và tiện nghi hơn Sau một hồi bàn bạc thống nhất Lại ở chỗ cây đông có bố là cấp cao Nên họ đồng ý giảm thêm cho Quỳnh Đúng ngày kia sẽ đặt cọc và làm giấy tờ Chưa khi nào, chưa bao giờ Việc mua nhà lại nhanh chóng đến như vậy Thế đồng đi theo sau hỏi Quỳnh Chị có cần suy nghĩ lại không? Có cần bàn bạc với anh trai em không? Biết là chị quyết hết Nhưng cũng phải nói với anh ý một câu chứ Chị quyết được, mày không phải lo Ổn cả thôi, không sao đâu mà phải sợ Quỳnh trấn an cái đông Con bé cũng gật đầu Việc của nó chỉ là giới thiệu Mua hay không vẫn là do vợ chồng nhà Quỳnh Nó can thiệp làm sao được Duy có lịch lại đi công tác mấy hôm Nên chuyện nhà cửa Quỳnh vẫn cứ thế mà làm Vì chuyện mua nhà không hỏi ý Mà ông bà ngoan dỗi mấy ngày liền Quỳnh nấu ăn rồi nhưng mà họ không buồn ăn Quỳnh cũng không ép Vui vẻ ăn một mình Trong suy nghĩ cô cũng mong dẹp bỏ Cái tư tưởng độc đoán sắp đặt của gia đình này đi Với một người giỏi kiếm tiền như Quỳnh Cô không có suy nghĩ nào mà phải nịnh nọt Lấy lòng bố mẹ chồng cho tiền Vui vẻ thì cho Không cho thì cô vẫn có thể mua được kia mà Duy sau mấy hôm về nhà Theo như dự tính Ông bà ngoan không cho tiền Thì vợ chồng mỗi người một nửa Ngặt nỗi tiền tiết kiệm của Duy Trước khi lấy vợ lại ở chỗ của bà ngoan Thế nên khi vợ đi làm chưa về Anh nói mẹ đưa cho anh góp tiền cùng vợ mua nhà riêng Bà ngoan nhìn thằng con cao to như vậy Nhưng lại sợ vợ một phét Mà thở dài Ngày xưa mày có thế đâu con Sao giờ cái gì mày cũng nghe vợ thế Chẳng lẽ Góp ý với vợ mày ăn nói nhẹ nhàng Dễ nghe một chút thì chết người hả con Mày yêu nó đến lý lẽ Đạo đức mày cũng không biết nữa à Bà Ngoan không cam tâm hỏi lại con trai Duy cười bóp vai cho bà Ngoan lấy lòng Cái gì chẳng có giá của nó đúng không mẹ Người Ngoan hiền ngày lo ba bữa cơm Sẽ rất khác với người quyết đoán Kiếm được rất nhiều tiền Quỳnh là người thứ hai mẹ cũng biết mà Với lại mẹ cũng phải công nhận với con Đấy là ngoài kia Đa phần con dâu đều nịnh nọt nhà chồng để lấy của Hiếm có cô con dâu nào Từ chối bố mẹ chồng cho tiền như Quỳnh Thôi mẹ thương con với chứ Đằng nào cũng ra ở riêng Mẹ cho con lấy lại số tiền ngày trước Mẹ giữ giúp con Để con mang trả cho người ta Mai á là đến hẹn rồi Không được Tao phải suy nghĩ Số tiền này không phải là nhỏ Để có thể nói đưa là đưa Tao cần phải suy nghĩ lại Bà Ngoan nhất định không đưa tiền cho con trai Khiến Duy cuống quýt Mẹ làm sao đấy mẹ Mai là đến hạn rồi Giờ mẹ như thế á Con biết ăn nói thế nào với vợ con Rồi còn chủ nhà nữa chứ Vợ mày vợ mày Vậy còn bố mẹ mày sao mày không nhắc Con Quỳnh nó có quyền hạn to hơn người đẻ ra mày à Mày biết chung cư ấy là nhà con đông không Mày biết bố nó với nhà mình là thế nào không Bố nó không phải ai cũng dây được đâu Mày đừng có mà làm càn Bà Ngoan một lần nữa cảnh cáo con Khéo thay câu nói này khiến cho Quỳnh về đến cửa cũng nghe được hết trọn vẹn câu Duy tặc lưỡi nói Thì có làm sao đâu mà mẹ sợ Chẳng phải nhà cái đông chơi với nhà mình sao Bố nó làm cấp to nhưng cũng chỉ là bạn bè với nhà mình thôi mà Mẹ ơi là mẹ Mẹ không muốn đưa tiền cũng đâu nhất quyết phải lấy ra nhiều lý do như thế đúng không Mà nhà cái đông nó ở tầng 3 Nhà con mua tận tầng, tầng 7 kia mà Mẹ sợ cái gì Cùng lắm mà con chẳng chơi bời gì với nhà nó là xong Với lại chắc cái đông nó còn chưa kể với bố nó Là bọn con mua được nhà Cùng ở đấy cũng nên ý Bác ấy bận suốt ngày hơi đầu mà nghe chuyện phiếm Thôi sắp mua được nhà theo đúng ý mẹ rồi Mẹ đừng lấy do nữa Mẹ đưa tiền cho con đi Không mẹ cần phải nghĩ thêm Không thể đổ vốn đổ liếng vào căn nhà được Trong khi nhà con Quỳnh chẳng góp được tí nào Thật là không công bằng Trong khi hai mẹ con còn đôi co Về chuyện Duy muốn lấy tiền tiết kiệm của mình Tới tay bà ngoan Trong lúc thuyết phục con Chờ thêm một thời gian suy nghĩ thấu đáo, thì bà lỡ lời buột miệng, nói ra câu cuối cùng, mà chính bản thân bà sau khi lỡ lời cũng cảm thấy lấn cấn. Mặc cho thằng con trai lèo nhào đòi tiền từ tay mẹ, bà ngoan dứt khoát không đưa rồi bực dọc đi ra khỏi nhà. Đến trước cửa bà gặp Quỳnh ngoài đấy, không nói không rằng, bà lườm cô cháy mặt rồi tiếp tục đi thẳng. Tối hôm đó, hai vợ chồng hẹn cái đông ra ngoài ăn để nói chuyện về căn nhà trung cư cần bán. Vậy là nhà chỉ còn hai ông bà già ngồi ăn cơm. Trong lúc ăn, bà Ngoan không tập trung, cứ đảo bát cơm liên tục, khiến chồng thấy khó chịu mà gắt. Ăn đi chứ, cơm có cái gì mà cứ đảo lên thế? Mất vệ sinh. Bị chồng mắng, bà Ngoan quay sang nhìn ông chăm chú. Không muốn giữ trong lòng, bà liền hỏi. Ông, ông nói xem, tại sao mình phải nghe lời bố mẹ con Quỳnh về vấn đề nhà đất? Chẳng phải thằng Duy cũng là con trai của mình sao? Thằng Duy là con trai mình, Nhưng con Quỳnh cũng là con gái nhà người ta Ý bà là thế nào? Bà nói thẳng ra đi xem nào Ông ngoan vừa ăn vừa nói Ông không hiểu ý của vợ Nên rất khó chịu với chuyện Bà cứ nói nửa vời Xong lại quay ra hỏi lại ông Mà bà ngoan thì lại không biết chuyện Lấn cấn từ đâu Nên nghĩ cũng hơi ngắn Bà đặt ra câu hỏi xoay quanh nhà ông bà Nhật Tôi thấy vợ chồng nhà Nhật đấy Nó cứ mưu mô thế nào ấy ông ạ Ông nghĩ mà xem nhá Cái hôm tôi đến nhà Bắt thằng Duy về bằng được con mụ nhật còn quay ra cào cấu đòi đánh cả tôi. Cái tính khí ấy không khác gì ở mụ truyền cho cái Quỳnh. Còn nói nhà mình với nhà bên đấy môn đăng hộ đối, đặt ngang hàng nhau về kinh tế, địa vị, học thức các kiểu. ấy thế mà cái hôm gặp ở quán cà phê, nhà ấy xuống nước, tự nhận mình không có tiền cho các con. Ông nói xem, đấy, có lươn lẹo không? Ôi dào có cái gì mà khó hiểu đâu nào? Mới đầu hai đứa này chơi lấy nhau, họ nói dối gia đình ra giáo ngang hàng để không bị cộc lệch. Nhưng khi lấy về rồi Không có tiền là tòi ra ngay thôi mà Giấu giàu còn giấu được Chứ cái nghèo càng giấu càng lòi ra chung quy lại cũng vì sự sĩ diện Với lại nói gì thì nói Con gái người ta gà về đây rồi Người ta không xuống nước thì lại sợ con gái khổ Có thế thôi chứ có cái gì đâu Bà cứ làm quá vấn đề Ông ngoan đáp Bà ngoan gật đầu công nhận Cứ cho là nhà nó xuống nước vì có con gái ở đây Vì nhà không có gì nên phải bấu víu Thế nhưng lạ chứ ông Càng nghèo thì người ta càng phải nịnh nọt nhà mình Nhà mình càng cho của Chẳng phải con gái nhà đấy là người hưởng lợi à Làm gì có ai tốt Nghĩ cho thông gia, không nên cho đất Rồi chia cho chúng nó tiền mua nhà thôi Còn đâu chúng nó tự cố gắng Nghĩ nó cũng lủng củng thế nào ấy Mà hôm qua Ông nghe con Quỳnh nó nói không Nhà mình không cho tiền thì nó cũng có tự tiền mà mua Mà thằng Duy nhà mình cũng kể Lương cái Quỳnh cao gần gấp đôi thằng Duy kia mà Làm gì có chuyện không có tiền mua đất Tôi thấy nó mua được đấy nha Mua được thì càng tốt chứ sao đâu Mua được bà cũng ý kiến Không mua được bà cũng ý kiến Thế rồi à, cuối cùng là thế nào Bà cứ ấp úng thế Sao tôi biết được ý bà là thế nào chứ Nói đến quá nửa chừng Nhưng ông ngoan vẫn không hiểu ý của vợ muốn Đề đạt ra đây là chuyện gì Bà ngoan loanh quanh rồi cũng nói thẳng Lúc đầu thì ghê gớm Lúc sau thì mềm mỏng Tôi thấy giống nhà nó định lừa mình Theo như tôi nghĩ về luật pháp Nếu tôi với ông cho mảnh đất thì là chuyện thừa kế con dâu sẽ không có phần cho nên nhà nó tính không muốn phần đất cho ấy mà quy ra tiền rồi mua một căn nhà khác cho chúng nó tự đứng tên thì đấy tài sản trong hôn nhân hai vợ chồng sẽ đứng tên sau có bỏ nhau thì được chia đôi nghĩ mà xem nhà mình bỏ phần nhiều tại sao phải chia cho nó chứ nó bỏ một ăn mười làm thế sao mà được nhà nó khôn thế bao giờ mới chết chỉ có thằng duy nhà mình dại là nó bị dắt mũi đấy thôi Sớm nay nó vẫn ngặt nghèo Đòi tôi chỗ tiền tôi cho giữ nó Bao nhiêu căn không mua Sẽ lại phải ở chung với chung cư nhà con Đông chứ Sau một lúc than vãn Hai vợ chồng già ngồi im bặt Mỗi người một suy nghĩ khác nhau Ông ngoan lên tiếng Nếu nhà nó đã khôn như thế Thì mình cũng không để cho nhà nó được toại nguyện Mai bà nói với chúng nó Ngoài mảnh đất cho thằng Duy ra Chúng ta không cho nó thêm bất kỳ đồng nào mua nhà cả Muốn làm nhà thì bỏ tiền ra Xây lên cái mảnh đất có sẵn đấy Nhà mình bỏ đất, nhà nó bỏ tiền xây Còn thằng Duy, nó muốn lấy tiền tiết kiệm và cứ đưa cho nó Dù gì xây trên đất nhà mình, chúng ta cũng không chịu thiệt Bà Ngoan gật đầu đồng ý trước ý kiến của chồng Phen này để xem, nhà ông bà Nhật còn văn vở được nữa hay không Ngày hôm sau, bà Ngoan đưa lại tiền cho con trai Kèm lời đính chính về chuyện cho tiền con xây nhà Duy nghĩ mẹ đang làm khó mình, điển thiết tha xin Giờ đã nói chuyện với người ta rồi, cũng đã đặt cọc rồi Giờ mẹ nói thế sao mà được, Quỳnh nhất định không chịu đâu. Không chịu thì mặc xác nó, ai bảo nó ngu, già vẻ có tiền tự quyết một mình. Bà Ngoan vẫn không chút thương hại con dâu, liền nói. Quỳnh trong nhà nghe được thì đi ra nói với chồng, cho đất là tốt rồi, anh bỏ tiền ra mà xây nhà, mẹ nói sao anh cứ nghe thế đi, còn căn chung cư này cứ để em trả tiền, ở được thì ở, không ở chúng ta cho thuê, có mất được đâu mà sợ. Nghe đến đây, bà Ngoan cười nhếch mép, Im lặng không nói chuyện đó nữa. Đến tối chuẩn bị ngủ, bà ngoan khoe. Xong việc rồi ông ạ, nghĩ bà con Quỳnh nó khôn ngoan, hóa ra cũng dại. Tôi đề cập đến chuyện đưa tiền cho thằng Duy, nhưng phải xây nhà trên đất đấy, nó cũng ừ. Còn căn chung cư kia nó vẫn mua. Thế dụ chúng nó có bỏ nhau, tài sản trong hôn nhân, khi không á, thằng Duy lại được một nửa. Còn mảnh đất của nhà mình á, cái Quỳnh sẽ chẳng được cái móng tay. Bà ngoan nghĩ đến chuyện này rồi cười hi hí như dại. Chẳng hiểu thế nào khi bàn chuyện, người đàn bà luôn là người bàn lùi, bàn đến các cái rủi ro. Vợ chồng con cái đang ở ngon lành, nhưng cả bà Ngoan và bà Nhật đều nghĩ đến chuyện chia chác tài sản sau ly hôn. Bà nào cũng khôn, không bà nào dại ở đây cả. Từ khi Quỳnh nói rằng Duy có thể lấy tiền tiết kiệm xây nhà trên đất của bố mẹ chồng cho, cô trầm tính hẳn, cả tối không nói câu nào. Nghĩ Quỳnh thiếu tiền, Duy quay sang an ủi vợ. Thực ra chúng ta cũng không cần phải xây nhà trên đất đấy đâu. Dù gì nhà kia cũng đã cọc tiền, cứ thu xếp trả tiền cho người ta rồi ở thôi. Còn mảnh đất đấy thì vẫn cứ để dành được cơ mà. Mình có ít người chứ đâu phải nhiều nhận mà phải xây cấp tốc Quỳnh nhìn chồng lắc đầu, trông thế này hẳn duy không biết điều mà ông bà ngoan đang lo sợ. Cô nói với chồng, cái này không phải chuyện ở nhà nào. Về cơ bản em chỉ là muốn làm cho bố mẹ yên tâm đấy thôi. Ông bà đang nghi ngờ em nên kiểu bắt nạt, gò em vào thế khó. Em là hạng người gì chứ, không chơi thắng nổi em đâu. Quỳnh cười tỏ vẻ khinh miệt Trước cái tính toán của bố mẹ chồng Duy vẫn không hiểu gì nên không đáp Quỳnh quay sang nói với chồng Anh không phải suy nghĩ gì cả Cứ xây nhà theo yêu cầu của bố mẹ đi Giờ cũng gần cuối năm rồi Có lẽ phải xây qua năm mới xong Em sẽ lo căn chung cư kia trước Trước mắt sau khi hoàn tất giấy tờ Chúng ta sẽ dọn sang căn chung cư ở Rồi khi nào căn nhà mặt đất kia xong Thì sẽ tính tiếp Có được không nào Quỳnh đưa ra giải quyết khiến Duy rất ưng Biết cô ở nhà bố mẹ không ưa gì Suốt ngày gây khó dễ Anh cũng cảm thấy ái náy Nhẹ nhàng ôm vợ anh động viên Rồi sớm thôi Chúng ta sẽ có căn nhà cho riêng mình Em sẽ không phải khổ nữa Quỳnh gật đầu vui vẻ Thật may mắn trong khi mọi thứ đều chống lại Quỳnh Cô vẫn có một người chồng hiền lành Luôn yêu thương kề vai sát cánh bên vợ Đứng trước mâu thuẫn gia đình Anh vẫn sẽ luôn banh vực vợ Dẫu có chuyện gì đi chăng nữa Vậy là mỗi người chia nhau đảm trách một công việc, Quỳnh lo căn chung cư, còn Duy lo xây nhà trên mảnh đất của bố mẹ tặng. Mỗi người một việc, xong ai nấy cũng đều vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Không biết hai người có nhà rồi, liệu đã hạnh phúc viên mãn chưa, hay là còn có những chuyện tai quái nhiều hơn nữa xảy đến. Sau khi hoàn tất xong thủ tục mua căn nhà, đôi vợ chồng trẻ dọn đến căn chung cư ở. Phía bên kia, Duy cũng cho người thảo luận về bàn vẽ. Rồi xây dựng chuẩn bị vật liệu xây nhà Từ hồi chia việc ra làm Gia đình đỡ mâu thuẫn hơn hẳn Ngày dọn về nhà mới Cây đông đứng ở cầu thang máy chờ dọn đồ cho Quỳnh Con bé hớn hở chạy ngược chạy xuôi Xếp đồ cho cô đỡ vất vả Vừa kéo đồ con bé vừa kể công Em giúp chị thế này rồi Phải đái em bữa cơm đấy nhé Với lại tuần này em có bài kiểm tra tiếng Anh Giúp em phát nữa Có gì khó đâu chị đồng ý Nói xong thì nó cười ngặt ngẽo Còn Quỳnh thì gật đầu Vợ chồng mới chuyển đến, đồ đạc cũng không có gì nhiều, ngoài mấy bộ quần áo ra thì gần như đồ sắm mới. Với cái tính soi mói của mẹ chồng, Quỳnh không muốn bà hẹp hỏi nghĩ, cô ra ngoài ở, tiện tay gom cả của cải của bà mang đi. Kể ra bà Ngoan và bà Nhật cũng có phần giống nhau, đấy là đều giữ tiền cho con gái trong lúc chưa lập gia đình. Trong khi bà Nhật chỉ cần Quỳnh nói đưa là bà sẽ đưa ngay không hỏi lý do, bởi tiền là con gái bà vất vả tích cóp được, bà chỉ là người giữ hộ. Với lại bà biết con gái mình là người có chí hướng, sống tiết kiệm nên bà rất yên tâm. Thế nhưng trái với người tin tưởng con như bà Nhật, bà ngoan chỉ sợ con trai mình cầm tiền rồi bị lừa mất hết. Mặc cho con đã giải thích rằng lấy tiền mua nhà nhưng điều kiện đó bà không chấp nhận. Thế là cũng sẽ quy vào lý do không chính đáng và bà sẽ không đưa đồng nào. Đối với ông bà ngoan, làm đúng làm sai không quan trọng, quan trọng là phải đúng ý ông bà. Bà Ngoan luôn tự hào sinh ra đứa con trai Tuấn Kiệt du học bên nước ngoài nhưng ngoài chuyện học hành ra thì bà nhìn đâu cũng là hiểm họa cho con. Nếu so sánh giữa cách dạy con thả sồng của bà Nhật so với cách dạy con đóng khung của bà Ngoan thì hai sản phẩm này rất giống với gà thả vườn và gà ăn cám công nghiệp. Trưa hôm đó, Quỳnh và Duy ăn nốt bữa cơm để dọn sang nhà mới. Không khí trong nhà nhẹ nhàng rất nhiều. Bên cạnh, bà Ngoan gấp thức ăn cho con trai cùng những lời dặn dò vô cùng tha thiết. Sang bên đấy ở, phải ăn ngủ đủ giấc biết chưa, bảo nó nấu cho mà ăn, chứ sảnh ra ăn quán xá không có tốt. Bộ quần áo nào giặt tay thì vứt riêng, giặt máy cũng vứt ra riêng cho nó dễ phân biệt. Làm việc ít thôi, phải biết tiết kiệm cho bản thân, đừng có tin ai quá lại thiệt. Mẹ mới mua cho anh hộp đồ đựng đồ cá nhân, mang sang bên đấy bảo nó soạn ra cho, để gọn gàng vào, không đến lúc tìm là không có đâu. Chốc chốc, mọi người lại nghe giọng bà ngoan lạc đi trực khóc. Bà im lặng đôi dây, lấy bình tĩnh rồi lại nhắc nhở con trai. Trong lúc vừa nhắc nhở con trai, tay bà vô thức gắp cho con đầy bát lúc nào không biết, khiến Quỳnh bật cười nhìn sang bát mình. Bà chẳng cho cô lấy nổi một miếng thịt mỡ. Duy hiểu trong lúc chuẩn bị ra con trai, bà ngoan cần dặn dò nhiều điều. Thế nhưng bát của anh đã đầy thức ăn, tay bà vẫn bỏ thêm vào, miệng vẫn nói không thôi. Trong lúc ấy. Duy đã gấp thức ăn từ bát mình Bỏ sang bát cho vợ để không làm gián đoạn Lời can dặn của bà ngoan Nói mãi cũng đến lúc bà dừng Quỳnh khi ấy mới lên tiếng khen Mẹ quả thật là chu đáo Anh Duy lớn vậy rồi Mà mẹ vẫn quan tâm đến anh ấy Nhưng là đứa bằng tuổi cái đông Anh nhớ lời mẹ giản chưa Không được quên đâu đấy Bố mẹ thương anh như thế Lại còn thuê giúp việc phủ em Đúng thật nhà mình không chê được điểm nào Nhà nào giúp việc nào Bà Ngoan nghe con khen thì phấn khởi Nhưng đến đoạn Quỳnh nói tới chuyện Bà thuê người giúp việc cho thì ngây người không hiểu Quỳnh cười vui vẻ đáp Mẹ mới nói đấy thôi à Mẹ bảo quần áo vứt riêng ra cho nó giặt Soạn đồ ra thì cũng bảo nó Nấu ăn cũng là nó Thế nó ở đây là ai Là giúp việc còn gì mẹ Mẹ muốn giúp việc thì con chỉ biết cảm ơn thôi Chứ biết nói gì hơn được à Quỳnh cười híp mắt ngây ngô Vì biết ơn bố mẹ chồng chu đáo Bà Ngoan nhìn con dâu Không để cô ảo tưởng lâu, bà giải thích. Tao nói nó ở đây, là mày chứ ai vào đây, giúp việc nào. Nhà chung cư đấy cũng hẹp, nhà có hai mống người thôi, chứ con mọn hay đông đúc bẩn biểu gì không mà làm được mà phải mượn giúp việc. Thằng Duy nó đi làm cả ngày, mày làm vợ nó thì phải quán xuyến việc nhà đi chứ. Mọi ngày mày lanh lắm cơ mà, sau này mày chậm hiểu thế. Bà ngoan vừa lý giải vừa quay ra chê quỳnh. Từ khuôn mặt niềm nở, nó không quá một giây đã chuyển sang lạnh lùng. Cô nhìn mẹ chồng nói Con giặt đồ cho anh ấy Nấu cơm cho anh ấy Thế anh ấy có vai trò gì trong gia đình Nó đi kiếm tiền đấy thôi Anh ấy biết kiếm tiền Chắc con không biết kiếm tiền hay sao Lương con còn cao hơn anh ấy nữa kìa Không ấy mẹ khuyên anh ấy ở nhà giặt rũ cơm nước đi Chuyện kiếm tiền một mình con lo là đủ Quỳnh nói xong quay ra nhìn chồng khẳng định Ông ngoan bên này giải thích Là đàn ông Ai ở nhà nội trợ Dẫu là nó kiếm ít tiền hơn Nhưng nó là trụ cột Mày chưa nghe câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm à? Mà trước giờ mày thấy có nhà nào, đàn ông nấu ăn hay không? Sao không có? Ở nhà bố con vẫn nấu ăn giặt quần áo dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ con đấy thôi. Giờ xã hội phát triển chứ có phải thời bao cấp đâu. Công việc ngoài xã hội hay việc gia đình cũng phải chia đôi chứ. Tại sao con kiếm tiền nhiều hơn anh Duy mà con không được là trụ cột nào? Nếu nói về câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, Thì con tự tin là con xây được nhà Bằng chứng là cái nhà chung cư đấy Con mua chọn Chứ anh Duy không thêm vào với con được đồng nào cả Lý ra có con dâu Kiếm được tiền bố mẹ phải mừng chứ Sao lại bắt con ở nhà lo cơm nước Quỳnh Lý lẽ đến cùng trong chuyện việc nhà Việc xã hội Nói thật ra cô không hề hài lòng với ông Ngoan Trong chuyện vợ với con dâu Thì đầu tắt mặt tối làm việc công ty Rồi phải vội vàng về nhà lo cơm nước Hầu hạ chồng với con trai Trong khi đó ông Nga ngoài ở nhà Sáng mở mắt ra xuống giường đã có đồ ăn Rồi đi đánh cờ Đến bữa về ăn ra Thì ông không làm gì trong cái căn nhà này cả Đến cái tâm ông làm rơi ấy Thì bà ngoan sẽ là người nhặt Ở đâu ra cái lý lẽ Đàn bà chỉ có lo việc nhà Quá là vô lý với vơ vẩn Ông ngoan nghe con dâu nhắc về chuyện bản thân Bỏ tiền mua nhà chứ không phải duy Ông liền gắt Chị thì giỏi rồi Cái thứ gì chị cũng giỏi cả Chửi bố mẹ chồng chị còn giỏi huống hồ. Tôi nói rồi, cái nhà đó tôi đã nói đừng mua. Chị mua giờ chị kể công cái nỗi gì. Còn nữa, không phải thằng Duy nó không xây được nhà. Chẳng phải nó đang xây nhà trên đất vợ chồng tôi cho đấy thôi. Sau này xây xong, con tôi nó dọn về đấy ở. Không thèm cái nhà cũ của chị. Thôi, mọi người bớt nói đi có được không? Xây được càng nhiều nhà thì càng tốt chứ sao? Với lại vợ con nói đúng đấy bố. Giờ công việc chia đôi, bớt cho nhau đỡ gánh nặng. Nhà thêm hạnh phúc Duy nói rồi cười nhe răng Bà ngoan lườm con trách Cái loại sợ vợ Nó cho mày ăn cái gì mà mày sợ thế hả Mày phải xem nó nói đúng hay không chứ Cái loại hèn Thì con hèn còn gì Con có nhận con không hèn đâu Mình sợ vợ mình Chứ sợ vợ hàng xóm đâu Đúng không Duy bênh vợ Tự nhận mình hèn Để bà ngoan không nói vợ được nữa Trước giờ Duy là người mạnh mẽ Chưa bao giờ sợ ai Ấy thế mà giờ chỉ có sợ mỗi vợ Ngày hôm sau Quỳnh và Duy chính thức về nhà mới Hai vợ chồng mời ông bà Nhật Hoài Với Đông sang ăn cơm Ông bà ngoan sau khi bị Quỳnh nói chạm đến tự ái Khi nhắc đến chuyện nhà này Là do một mình cô mua nên không sang Trong bữa ăn bà Nhật nói với Đông Về đây làm hàng xóm với các cháu ấy Bác cũng yên tâm Hai chị em có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé Vâng cháu nhớ rồi Đông cười Hoài nhìn nó không mấy thân thiện Bởi trước khi Quỳnh lấy Duy, chính đông là người đồn đoán không hay về Duy Biết được bạn đang nghĩ chuyện gì, Quỳnh ngấp cho hoài rồi nói khẽ Ăn đi, không sao đâu mà, chuyện đấy qua lâu rồi Với lại ai dám chắc thời đấy mình đã biết hết mọi chuyện đúng không? Với cả hồi đấy con bé này theo phe bà ngoan, nghe lời bà ấy chống đối bọn tao Giờ nói theo phe tao rồi, mình phải sống lương thiện vào chứ Sống vì tương lai, ai nhai lại quá khứ đúng không? Quỳnh vui vẻ khuyên bạn nên cởi mở với cái đông. Bởi dù sao, nhờ nó cô mới có thể mua được cái nhà này. Với lại cô tự tin, bản thân không đến nỗi khờ khạo để người khác chơi khăm mà không biết. Cuộc sống cứ thế trôi đi, mỗi người đều bận bịu với chuyện học hành, với việc làm. Duy thi thoảng lại đi công tác, nên nhà chỉ còn mỗi mình Quỳnh. Mới dọn đến chưa quen hàng xóm, chẳng có ai gần gần. May mắn thay Quỳnh có cái đông, thi thoảng chạy sang nói chuyện cho đỡ buồn. Con bé cứ như con vẹt nói suốt ngày Mang chuyện xã hội kể cho Quỳnh nghe không thiếu thứ gì Có hôm đi học về Nó không kịp về Mà chạy thẳng sang nhà Quỳnh rồi ngủ luôn ở nhà chị Hai chị em cứ thế hàn huyên Rồi thành tri kỷ lúc nào không biết Quỳnh thấy nó sang chơi cũng vui đấy Nhưng cô vẫn hỏi cái đông Em sang nhà chị thế này Bố mẹ không phàn nàn gì chứ Nghe có vẻ ông bà ngoan cũng sợ bố mẹ em nhỉ Đông cười lắc đầu đáp Bố mẹ em chẳng quan tâm em làm gì đâu Hai người bận bịu ưa suốt đi mà. Hàng ngày cứ để tiền lên trên bàn cho em cầm đi ăn đi học. Còn ông bà đi tối ngày. Có bao giờ trông thấy nhau đâu. Chị cũng nghe rồi đúng không? Bố em làm bên công an chức lớn lắm. Nên ai cũng nể. Căn nhà này của chị em cũng phải đọc pass con bố em á. Người ta mới cứ giảm tiền cho chị đấy. Mà chị không muốn em sang đây chơi à? Không có thì em đi về. Đồng nhắc lại. Quỳnh gật đầu. Nói xong nó nghĩ ngợi lại quay ra tự ái. Làm cô phải giải thích. Không... Chị hỏi thế thôi Do chị sợ bố mẹ em lại mắng em thì khổ Chưa sang nhà chị chị có tiếc cái gì đâu Chắc ở nhà Có bố mẹ làm ông nọ bà kia áp lực lắm nhỉ Đồng cười ôm trầm lấy quỳnh Trong lúc nhắc về gia đình Đông bon mồm kể nốt Nói không có áp lực thì cũng không phải Em kể cho chị một bí mật này Chị phải giấu kỹ nhé Chuyện là em là con ngoài giá thú của bố em Tức là ngày xưa bố em đã có vợ sau quen mẹ em rồi sinh ra em Chuyện này gần như là không ai biết Hình như ông bà ngoan là biết chút ít nhưng không đáng kể Ông bà dọn về sống với nhau từ khi sinh em Nhưng gần như đi biển biệt Lúc tiếp khách Lúc công tác nọ kia Nên có mỗi mình em ở nhà Thành thử ra em nhận ông bà ngoan làm bố mẹ nuôi thi thoảng lại sang đấy ăn cho vui Nhà giàu thì có giàu Nhưng mà không hạnh phúc chị ạ Đồng kể đến đây Bất giác rơi nước mắt Khi nhắc về gia đình Nó không giấu nổi sự thiếu thốn tình cảm Nói trắng ra Mẹ nó là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của người khác Nên cuộc sống cũng có phần trôi lùi và khép kín Quỳnh thương hại trong con bé mếu máo đến là tội nghiệp Khẽ vỗ vai Cô động viên nó Không phải bố mẹ không thương em đâu Họ đang cố gắng làm việc từng ngày cũng để lo cho em đấy Em xem Sống trong gia đình có điều kiện Em đã sướng hơn nhà người khác rất nhiều Có những thứ dẫu biết là không phải Nhưng họ không còn cách nào khác Gia đình mỗi nhà mỗi khác Được thứ nọ hỏng thứ kia Em phải thông cảm cho bố mẹ biết không Giờ chị về đây sống Khi nào nhà không có ai cứ sang đây Chị nấu cơm hai chị em mình ăn Cái đông gật đầu lia lịa, càng khóc to hơn Có thể lâu ngày không ai quan tâm đến con bé Nên nó nhạy cảm vô cùng Ngày hôm đó Cái đông không sang nhà Quỳnh ăn cơm Cô gọi cho nó không được Duy thấy vợ xót ruột liền khuyên Chắc con bé đi ra bên ngoài ăn rồi Không cần đợi nó đâu Mình ăn thôi em Cơm nguội hết rồi đây này Nhưng sáng con bé dặn là chưa về nhà mình ăn cơm Giờ gọi không được Hay là có chuyện gì nhở Bình thường đến giờ ăn nó thiêng lắm kia mà Làm gì có chuyện nó ăn ở ngoài rồi mà không báo với em Không được Em phải xuống nhà tìm nó Không kéo nó ốm đau ở nhà một mình dưới ngất ra đấy cũng là Quỳnh suy nghĩ rồi quyết định khoác áo xuống nhà Duy kéo tay vợ Thôi kệ nó đi em Nhà nó không ai vào được đâu Bố mẹ nó khó tính lắm đấy nhỡ giờ gặp họ trong đấy thì rách việc Nhắc đến bố mẹ cái đông Đến Duy còn phải rén Thế nhưng một người gan to bằng cái chảo như Quỳnh Mấy điều đe dọa này cũng rất chi là mỗi Cô nhất quyết đi ra hướng cửa Miệng vẫn không ngừng trấn an chồng Tướng tá công an gì Cũng chỉ là người thôi mà Có cái gì đâu mà sợ Anh cứ, cứ ở nhà đi, một lát nữa rồi em về Quỳnh nói, rồi nhanh chóng ra ngoài cửa Ấn cầu thang máy xuống tầng 3 nhà cái đông Quỳnh ấn chuông cửa một lần Nhưng mà không ai ra Cô liền ấn cái thứ hai cũng vậy Bất lực, cô ấn lần 3 Rồi toan quay đi Thì trong nhà Người đàn ông bước ra nhìn Quỳnh Với khuôn mặt cao có Bác cho cháu hỏi Đông có nhà không hả Không, nó đi học rồi Cô là ai Người đàn ông cắm cầu hỏi Quỳnh vẫn lịch sử đáp Cháu là Quỳnh Hàng xóm ở tầng trên Cho cháu hỏi Đông khi nào đi học về Nhờ bác nói với em nó sang nhà cháu Cháu vẫn đợi cơm Nó không về đâu Cô không phải tốn sức Mà nhà tôi chẳng chơi bời gì với nhà cô cả Cô về đi con đồng nó không sang đấy đâu Người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn Đuổi Quỳnh đi như tà Khiến Quỳnh tức Ông ta nói xong Nhanh chóng kéo cửa Thì Quỳnh chặn lại Cô sẵn giọng nói lý Bác vừa phải thôi chứ con bác cũng là người Bác cũng phải cho nó chơi có bạn có bẻ chứ Bác là bố nó Nhưng có bao giờ bác quan tâm đến nó chưa May mắn lắm nó mới có bạn Sao bác không để cho nó chơi Người đàn ông bị Quỳnh nói liền trợn trừng mắt nhìn cô như nhận ra điều gì ông nói. Cô là vợ thằng Duy, đúng không? Cô biết tôi làm nghề gì không mà lên giọng. Nhà tôi không có chơi bời với nhà cô. Cô tránh xa con đông già, càng xa càng tốt. Nếu sau này cô không nghe, thì đừng có ân hận rằng tôi không nhắc nhở. Nói xong, người đàn ông hất tay Quỳnh ra, rồi đóng chặt cửa lại, mặc cho Quỳnh đập cửa nói lý. Bác làm bố kiểu gì thế hả? Sao tôi phải sợ bác? Bác không nghĩ cho cái đông à? Sống trong căn nhà chất độc thế này, tương lai nó thế nào kia chứ quỳnh gào khản cổ nhưng không ai phản hồi bất lực cô đành về nhà ăn cơm về nhà quỳnh kể chuyện bị bố cái đông không cho gặp lại còn lý sự cùn cô mỉa mai chả biết tướng tá thế nào nhưng ăn nói cũng khiếp lắm cũng dám lấy chức lấy quyền ra dọa cơ đấy nó mà chẳng khác nào giang hồ chợ lớn cả đến con gái cũng cấm không cho có bạn cái đông ở với người như thế cũng khổ đấy chẳng sướng đâu duy gật đầu xới cơm cho vợ Tính ông ấy thế Nên mới không ai dám chơi bởi hay ho he tiếng nào đấy sau em đừng xuống đấy tìm con bé đông nữa Không bố nó lại lấy chức lấy quyển ra mà đe dọa Rách việc Thôi mình ăn cơm đi Hai vợ chồng ngồi ăn cơm Quỳnh nóng ruột Thì thoảng ngó điện thoại xem Cái đông có gọi hay nhắn tin cho cô không Nhưng hoàn toàn không có 11 giờ Khi cả hai đã leo lên giường ngủ Thì bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm Quỳnh ra lỗ thoáng xem thì bên ngoài là cái đông con bé thấy chị mở cửa liền chạy tới ôm lấy khóc hỏa lên thì bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm quỳnh ra lỗ thoáng xem thì bên ngoài là cái đông con bé thấy chị mở cửa liền chạy tới ôm lấy chị òa lên khóc tóc tài nó rũ rượi một bên má vẫn in năm ngón tay tím lịm trên mép dính tí máu đã khô hẳn nó đã bị bố đánh dã man sao thế vào đây em quỳnh nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt Rồi kéo nó vào trong nhà Cái đồng run run giọng đáp Hôm nay bố mẹ em đánh nhau Em đi học về thấy vậy liền chạy vào ra can Thì bố đánh cả em Lúc chị tới gọi em nghe thấy rồi Nhưng sợ lên tiếng bị bố đánh nữa Nên không dám ra Lần sau chị đừng xuống nhà em nữa Bố em không phải ai cũng nói chuyện được đâu Cả cái chung cư này đều sợ bố em cả đấy Đồng sợ dệt nói trông con bé mỗi lần nhắc đến bố nó Là co rúm người sợ hãi Quỳnh không biết làm gì, càng không biết phải khuyên con bé ra sao. Trong khi bố nó là một người không phải ai cũng đụng được vào. Mà không biết chừng sau cuộc nói chuyện hôm nay, cô lại gặp khó dễ cũng là Nhà còn cơm không? Cho em xin bát, em đói quá. Trong lúc Quỳnh còn suy nghĩ thì cái đông đã lên tiếng hỏi. Cô liền gật đầu, chỉ tay về hướng bếp. Còn, chị vẫn để phần cơm, ra đây chị dọn cơm cho. Nói xong, Quỳnh ra dọn cơm cho cái đông. Trong lúc ấy con bé vào nhà vệ sinh lau mặt mũi Buộc lại đầu tóc gọn gàng Mặt con bé bị bố đấm sưng lệch hẳn sang một bên Trông rất tội Quỳnh nhìn thấy cũng xót Nhưng không dám hỏi Sợ nó lại khóc Cơm nước được dọn ra Cái đông ngồi ăn ngon lành Có lẽ là nó đói nên gấp lia lịa chẳng nói chẳng rằng Đến khi nó ăn xong Nó căng bụng nó mới nói Thôi chị dọn dẹp cho em nhé Em phải về nhà đây Bố em tối đánh em xong thì đi đâu đấy chưa về Em chạy vội sang đây Giờ em phải về rồi, mai em còn đi học kia, có gì mai em ghé. Quỳnh gật, muốn giữ nó lại, nhưng sợ bố nó lại khó dễ nên để con bé đi. Mà cái đồng cũng bảo, chỉ vì nó muốn can cho mẹ nó nên nó mới bị vạ lây, còn bình thường hẳn là nó cũng không hay bị đánh. Ra mở cửa cho nó cô dặn, nếu ông ấy đánh nữa thì chạy lên đây với chị, biết chưa? Đông cười gật đầu rồi lầm lũi quay về nhà mình, trông con bé đến là khổ sở. Quỳnh đi vào dọn mâm cơm đi. Nghĩ đến cái tướng của bố cái đông Đúng thật là bặm trợn Hẳn không chỉ có cư dân trong khu trung cư này Là sợ ông ta Mà cả người trong ngành công an đều sợ Cũng có thể trong lúc còn đương thời Ông sống ẩn giật trong trung cư cũ này Để che mắt thiên hạ đấy thôi Chứ sau này về hưu Không khéo ông lại dây biệt thự rát vàng cũng là Cuối cùng dù có ở đâu Có sống thế nào Cái đông và mẹ nó vẫn là người khổ Không danh phận, không địa vị phải sống chui lủi để không ai nhòm ngó. Hẳn cũng bởi bố nó làm to, nên sợ chuyện cặp bồ này sẽ ảnh hưởng đến chức quyền. Nhưng cũng phải nói là cái đông còn may chán, còn được ăn học trường quốc tế, được cho tiền hàng ngày thế là sướng rồi. Bởi Quỳnh cũng có đọc được nhiều chuyện xã hội rằng, những người có chức quyền sau khi ngoại tình, cho ra sản phẩm, thì lại bắt người tình phá bỏ. Cái đồng sống thế này tuy ám ảnh tinh thần, nhưng vật chất lại không hề thiếu thốn. Điều này cũng được coi là sống hạnh phúc, nhưng không được bình yên những ngày tiếp theo trôi qua cái đông cứ đến tối là sang nhà quỳnh ăn cơm nó kể nghe loáng thoáng đâu dạo này bố nó ông tốt có tư tưởng quay về với vợ cũ cho nên tối hay sang đây ăn cơm con bé cũng chạy sang đây nghe cái đông nói về việc gia đình trông nó nhẹ nhàng bình thản thế thôi nhưng trong tâm can thì hoàn toàn đau khổ con bé tâm sự có nhiều lúc em muốn phanh phui chuyện bố em hai vợ cho bàn dân thiên hạ biết Để ông ấy bị cách chức cho hà hê Thế nhưng lúc bình tâm thì em lại nghĩ Em và mẹ sống bằng tiền ông ấy cho Giờ em vạch trần Cơ nghiệp của ông ấy sẽ sụp đổ Không có tiền Vậy sau này có phải em tự chui đầu vào chỗ chết Là triệt đường sống của chính bản thân Thôi thì biết bản thân không được chọn cách mình sinh ra Nên phải chấp nhận thôi chị ạ Quỳnh gật đầu Tính ra con bé đông Nghĩ cũng thấu tình đạt lý phết chứ chẳng đùa Cũng chỉ còn vài năm nữa học xong Thích thì đi du học không thì vào ký túc xá ở lúc ấy tha hồ mà tự do cuộc sống cứ thế lại trôi đi hối hả hai năm quỳnh lấy duy họ sống với nhau hạnh phúc đầm ấm căn nhà được xây trên đất của ông bà ngoan được hai vợ chồng cho thuê còn họ vẫn ở chung cư hàng xóm với cái đông năm nay con bé cũng chuẩn bị lên lớp mười hai vậy là nó chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành xong cấp ba con bé tính sau này chỉ học trong thành phố không đi du học như bố nó sắp đặt nghe đâu Bố nó hay về bên vợ cả, có khi là ngủ luôn ở đấy. Mẹ nó chán hay về nhà bố mẹ đẻ ở, nên con bé có chút thoải mái hơn. Tối đến, nó cắp đít sang nhà Quỳnh ăn cơm mà không sợ bị ai mắng chửi. Vậy là Quỳnh đã chơi với con bé đông được 2 năm. Con bé hiền lành và thi thoảng cũng giúp được ít chuyện vặt. Lắm khi Duy đi công tác, nó lại mò sang ngủ với chị. Nói chung là rất vui vẻ, không có bất hòa nào. Cái gì đối với Quỳnh cũng thuận lợi, Duy chỉ có ông bà ngoan là không. cô và chồng lấy nhau đến nay đã được tròn 2 năm ấy vậy mà chưa thấy có tin vui khiến không chỉ ông bà ngoan mà cả ông bà nhật cũng xót ruột nhà nào cũng chỉ có mỗi muộn con mỗi ngày qua đi chậm trễ họ rất sợ cho nên hai gia đình lúc nào cũng thúc giục cho hai vợ chồng sớm có con mới đầu thì nghĩ hai vợ chồng mày làm ăn quá bận suốt ngày duy lại hay đi công tác nên không có thời gian gần gũi vợ nên tất cả lại chờ qua năm vẫn chưa có Quỳnh nghĩ có lẽ là nhà chưa có duyên Nên cứ thư thả không việc gì phải vội Nhưng qua năm nay Đã cưới nhau mấy năm trời rộng rã Mà không có con Tối hôm ấy bằng ngoan sang bên nhà nói với vợ chồng Chúng mày lo mà đi khám đi chứ Mấy năm chậm con chậm cái Mà chẳng thấy xót ruột gì cả nhỉ Chỉ biết đến tiền là giỏi thôi Có tiền nhưng cũng phải có con chứ Tiền nhiều mà không có con còn ý nghĩa gì nữa Mẹ dạo này con bận lắm Thời gian đâu mà khám với xét Với lại hai đứa con khỏe mạnh cả mà Duy lấy cớ Làng tránh chuyện khám xét Bởi biết vợ không thích Nhưng bà vẫn làm gắt Tao nghĩ rồi Chúng mày bận gì thì bận Nhưng làm quái gì bận mà lại không có con Chúng mày không ngủ với nhau hay gì Nếu nhạy chỉ chấm một phát là có ngay Một vài tháng đã đành Đây là hai năm rồi Hai năm rồi đấy Nhiều nhà còn đẻ được hai đứa rồi kia kìa Không nói nhiều Chúng mày dẹp việc của chúng mày lại đi khám ngay cho tao Bà Ngoan đến làm ở Mỹ một lúc rồi đùng đùng bỏ về Tháng này đã là lần thứ 20 Bà đến đây chửi bới Chỉ vì hai vợ chồng chậm con Mà bà rất khéo chọn thời gian đến để hạch sách Cứ trước giờ cơm tầm nửa tiếng là bà sang Hỏi thử làm gì còn ai ăn cơm được nữa Mấy lần đầu bà sang Hai vợ chồng còn niềm nở nói chuyện Nghĩ ông bà thương con Nên tham gia bảo ban quan tâm các thứ Nhưng đến bây giờ Bà Ngoan càng ngày càng chửi bới Càng ngoan ngoắt Khiến vợ chồng thì biết ơn, nay đã chuyển sang ghét và chán nản. Duy ngày đầu còn động viên, còn nói giúp cho vợ. Nhưng dần bà ngoan cứ sang chửi, anh cũng không biết phải nói thế nào. Mỗi khi bà về, hai vợ chồng chỉ biết lặng im và thở dài. Bà ngoan biết thế nào được, làm cha làm mẹ, người ta còn mong con hơn bà. Bữa cơm dọn ra, rồi cuối cùng lại bỏ dở dọn đi. Công ty dạo này thì nhiều việc bận túi bụi, không có thời gian mà ăn. Mà về nhà thì bà ngoan khủng bố tinh thần Cũng chẳng nuốt nổi Nghĩ mãi Duy nói bé bé với vợ Em này Hay ngày kia mình nghỉ làm đi khám thử xem thế nào Chứ để mẹ cứ sang thế này cũng không hay Ảnh hưởng đến vợ chồng mình Cũng chỉ là khám thôi Sáng mình đi, chiều mình về làm vẫn kịp Duy nói vợ rất ngọt Bởi biết vợ tham công tiếc việc Quỳnh giận dỗi nói với chồng Sao mẹ bảo đưa tiền đi xem Nói năm ngoái có cháu kia cơ mà sang năm nay vẫn chưa có Giờ quay ra trách cứ cái gì Xem bói mà đè được Thì bác sĩ người ta nghỉ nghề rồi Quỳnh lườm chồng bực dọc Nghĩ lại thì cũng không phải do lỗi của chồng Suy tính một lúc Quỳnh cũng đồng ý với chồng Cô nhẹ giọng nói Được rồi để em xin nghỉ mai đi khám Cả anh cũng đi nữa Khám một thể xem thế nào Chuyện sinh đẻ không phải mỗi người đàn bà là khuyết được Sợ chồng có suy nghĩ do vợ Nên không có bầu Nên Quỳnh cũng rào trước để chặn đầu Trong lúc chưa biết nguyên nhân do ai Thì cứ lôi nhau khám cả cho chắc cú. Tới hôm ấy Duy gọi điện cho bà ngoan Khoe ngày mai hai vợ chồng đi khám cho bà yên tâm Nói chuyện một lúc Duy nhắc mẹ Mẹ này Vợ con dạo này áp lực lắm Mẹ đừng mắng cô ấy nữa Biết đâu không có con được là do con thì sao Nên chuyện chưa rõ ràng Mẹ đừng đến nói vợ con Căng thẳng quá cũng không có cháu được đâu Gớm không phải dặn Cứ có cháu đi rồi muốn nói gì thì nói Muốn làm gì thì làm Nhà mình có ai bị bệnh gì đâu sao lại không có được có nhà bên con quỳnh có vấn đề thôi khám sớm chữa sớm chứ sau để lâu á rồi khó chữa lắm đấy con quỳnh mà nó cũng biết mệt cơ à thảo nào mấy lần sang á, tao thấy không chửi lại thôi mai đi khám đi có cái gì thì thông báo cho mẹ hai mẹ con nói xong liền tắt máy vợ chồng áp lực chuyện sinh con cả tối ấy cũng không nói thêm với nhau được câu nào nữa trong suốt hai năm đó quỳnh lên chức duy cũng bận công tác suốt Vợ chồng ở với nhau cũng chẳng được mấy ngày Tuy không có con Nhưng bù lại thăng tiến trong công việc rất tốt Hai vợ chồng bảo ban nhau Làm ăn tích cóp Sau không có con thì chữa chạy Giờ công nghệ hiện đại Chắc chắn họ sẽ sớm có con Ngày hôm sau Hai vợ chồng dắt nhau đi khám Sự căng thẳng của hai người in hẳn lên khuôn mặt Áp lực lớn hơn có thể nói rơi vào Quỳnh Nếu Duy bị thì không sao Nhưng Quỳnh mà bị á Thì bà Ngoan sẽ chửi cho thủng đầu Thật Cảm giác chờ đợi trước cửa phòng khám Lúc nào cũng khiến con người ta phải lo sợ dùng mình Đến đứa gan lì Ngang ngược như Quỳnh Cũng không tránh khỏi Tuy không than với chồng Nhưng Quỳnh vẫn không khỏi xót ruột lo lắng Hai tay cào vào quai túi sách suốt cả buổi Cô sợ Sợ cảm giác mình bị bệnh tật gì Dẫn đến chuyện chậm con cái thì đúng là khổ sở Mà nhất là bà mẹ chồng quý hóa Ở nhà đang mong tin Chỉ cần nói người có vấn đề là cô Có lẽ bà sẽ không ngại ngần mà tống cô ra khỏi nhà Đứa con là một sợi dây kết nối giữa mọi thành viên trong gia đình Nếu không có, e một người có lương cao, già mồm như Quỳnh tới đâu đi chăng nữa Thì cũng là người thua cuộc Mấy lần về nhà bố mẹ để ăn cơm Tuy ông bà không thúc giục chuyện con cái Xong lần về ông bà đều mua những loại thức ăn bổ sung sức khỏe cho chuyện sinh lý Như tôm cua mực hầu Những hôm rảnh hay những hôm Duy đi công tác Quỳnh về nhà bố mẹ nằm ườn ra Nằm nghe những câu chuyện phát trên radio Về chuyện đêm khuya của bà Nhật Những câu chuyện bê từ đời thực vào Nên nó sống động và chân thực lắm Quỳnh có nghe về câu chuyện của cái hiên Đứa con gái nghe theo lời bố mẹ Sắp đặt lấy người thành phố Cuối cùng cũng trắng ra làm sao Nhưng may mắn thay nó còn có con bé hến Còn trong hoàn cảnh của cô bây giờ Có tất cả nhưng lại không có con Há chẳng phải cô bất hạnh hơn cái hiên Trong chuyện đấy đúng không Và cô không biết Tỉ dụ như không có con Đời cô còn bất hạnh đến thế nào nữa Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho Quỳnh tứ hấp mồ hôi hột Rồi cũng đến lượt vợ chồng nhà Quỳnh tới khám Trải qua biết bao nhiêu bài kiểm tra Các thứ thì cũng đến phần hồi hộp nhất Bác sĩ nhìn chăm chăm vào tờ giấy xét nghiệm trước đó Rồi ngước lên nhìn hai vợ chồng trình bày Kết quả của hai người đều bình thường Đều rất tốt Không có vấn đề chỗ nào cả Có nhầm nhọt gì không bác sĩ Bình thường cả thì tại sao hai năm qua Chúng tôi chưa có con. Duy nghi ngờ khả năng khám xét của bệnh viện nên hỏi lại. Người bác sĩ cũng đã già, hẳn có thâm niên, chứ không phải là người không có kinh nghiệm. Bệnh lý không có, khả năng cao là sinh lý thôi. Có thể do anh chị không ăn uống điều độ, căng thẳng quá mức. Hiện tại tôi không thấy gì bất thường, nên trước mắt cũng chỉ kê cho anh chị một vài loại thực phẩm bổ sung. Anh chị về ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý một thời gian xem. Bởi chuyện mang thai là chuyện lâu dài. bà cần phải một tâm lý ổn định nhận lấy thuốc xong hai vợ chồng đi về tuy nói là không có bệnh nhưng cả hai lại chuyển sang hoài nghi không có bệnh thì làm sao mà không có bầu được ngặt nỗi bây giờ cũng đã quá trưa cả hai xin nghỉ cũng chỉ được buổi chiều vẫn phải đi làm nên đành phải gác lại chuyện khám xét vừa về đến nhà hai vợ chồng đã thấy bà ngoan ngồi trước cửa đợi cạnh đấy là có cái đông hẳn là trưa nay lại sang nhà ăn trực thấy hai người về Bên này bà ngoan và cái đông Cũng hồ hởi đứng lên hỏi han Thế nào đi khám người ta nói làm sao Có nghiêm trọng gì không Người ta nói vợ chồng nhà con khỏe mạnh Không có vấn đề gì Có kê cho mấy loại thực phẩm chức năng Về uống thôi Duy giải thích với mẹ Còn Quỳnh mệt chẳng thiết nói với bà Trông thấy bà cô đã hết hứng thú muốn nói chuyện Nên im lặng tìm chìa khóa trong túi Phía bên này bà ngoan vẫn không tin Nghĩ Duy bao che cho vợ Nên bà bóng gió Nói điêu Làm gì có chuyện không làm sao mà lại không có bầu Mày không có thì nhất định cái Quỳnh nó có vấn đề Chúng mày giấu tao đúng không Do mẹ nói nhiều Bọn con mới không có bầu đấy Người gì đâu bác còn hãm hơn bà thứ Quỳnh lèm bèm khó chịu Chồng lòn đáp lại mẹ chồng Mở xong cái cửa cô hậm hực vào trong nhà Mặc cho mấy người đứng đấy nói nhau Bà ngoan không hiểu rõ Bà quay sang hỏi cái đông Con kia nó vừa nói cái gì thế Có phải nói chửi mẹ không đấy Bà thứ là bà nào À không, chị ấy nói bà thứ trên chuyện ấy mà Bà đấy là bà mẹ có tính nết giống như mẹ ấy Hay nói nhưng mà lại rất thương các con Cái đông khéo léo lý giải Để lấy lòng bà ngoan Cho bà thôi không chửi quỳnh nữa Trước khi về, bà dặn dò con trai Tao nghĩ chỗ đấy nó không đúng đâu Chúng mày liệu mà ra chỗ khác kiểm tra cho đúng Càng sớm càng tốt Biết sớm còn tìm được hướng giải quyết Nói xong, bà đi luôn chứ không vào nhà Chỉ còn cái Đông và Duy là đứng ở cửa. Cái Đông nhìn vào bên trong chép miệng, "Chị Quỳnh chắc áp lực lắm đấy, anh phải để ý đến chị, cứ bắt ép sao mà có bầu nổi." Duy gật đầu, ít ra còn có cái Đông theo phe mà nói hộ cho Quỳnh. Duy hỏi cái Đông, "Thế còn mày, dạo này cuối cấp bài vở thế nào? Có bài nào không hiểu sang nga bảo chị Quỳnh giải hộ cho?" "Ngày xưa chị ấy á, dân chuyên đấy, giỏi lắm." "Em biết rồi, đang tính tí ăn cơm xong" Em nói chị ấy giải hộ Đằng nào em cũng sang đây xin bát cơm trưa mà Cái đông nhân răng cười Rồi nhảy tót vào trong nhà ngồi Thích nghĩ nó ăn trực quen Nên cũng chẳng còn giữ ý tứ gì nữa Mấy ngày sau Theo đơn của bác sĩ uống thuốc đều đặn Nay đã uống đến viên cuối cùng Sáng nào Quỳnh cũng dậy sớm Để thử nhưng mà vẫn không hề lên hai vạch Chán nản Cô lại vứt cái que thử lần thứ N và sọt rác. Thời gian đấy Quả thực là áp lực đối với Quỳnh Khi ngày nào bà ngoan cũng đến làm phiền hỏi han Bà chỉ chiết vợ chồng các thứ Nhất là Quỳnh Đến nỗi nhiều hôm Duy đi công tác không có nhà Cô phải khóa cửa làm như đi vắng Để bà ngoan đỡ vào Cho đến một hôm Quỳnh được nghỉ Duy không có nhà Cô quyết định đi bệnh viện khác kiểm tra Vì nghi ngờ bệnh viện hôm trước khám không đúng Vẫn là hạng ghế chen chúc bệnh nhân ngồi chờ Vẫn là những gương mặt lo lắng sợ hãi Và cũng có cả những gương mặt thản nhiên vì đã quá quen khi đến đây kiểm tra chuyện sinh nở. Họ ngồi cạnh nhau nhưng không bắt chuyện, không niềm nở như những khoa khác, cũng bởi không còn tâm trạng nào mà xã giao. Một khi đã ngồi vào cái khoa này, sau lưng họ luôn là một áp lực vô hình, đè nặng không thể nào mà giải tỏa được. Lần này là lần thứ hai đi khám, Quỳnh cũng đỡ sợ, đỡ lóng ngóng hơn lần một. Sau khi tới lượt khám của mình, vẫn là các câu hỏi của bác sĩ cùng với một loạt những sự kiểm tra, khám cận lâm sàng khác, Rồi cuối cùng lại ngồi chờ Thời gian ấy đối với người bệnh như Quỳnh mà nói Nó dài vô tận Chờ mãi cũng đến lượt người ta gọi báo kết quả Cô hít thở thật sâu điềm tĩnh đi vào đón nhận kết quả Trong thâm tâm hồi hộp Chẳng khác nào bị đưa ra xét xử chọn lựa Giữa trung thân và tử hình Các bạn vừa lắng nghe tập 4 Bộ truyện độc quyền của tác giả Giao Ninh